tác phẩm ngàn mặt trời rực rỡ phần 1 chương 6 họ chôn nana ở góc nghĩa địa nàng gundaman maria đứng bên cạnh Bibijo cùng với những người đàn bà khác trong khi giáo sĩ fayol đọc lời cầu nguyện bên huyệt còn cánh đàn ông hạ thi thể được bọc vải liệm của nana xuống đất rồi jalin đi với maria về côn ba ở đó trước sự chứng kiến của những dân làng đi cùng Ông ta trình diễn một màn kịch hết sức lâm ly Về sự quan tâm chăm sóc đối với Mariam Ông ta thu nhặt một số đồ đạc của cô Bỏ vào trong một chiếc vali Ông ta ngồi cạnh giường Nơi cô nằm và quạt cho cô Ông ta xoa chán cho cô Và với vẻ mặt thiểu não Ông ta hỏi Liệu cô cần bất cứ thứ gì không Bất cứ thứ gì Ông ta đã hỏi như thế Hai lần còn muốn giáo sĩ phải Mariam nói Tất nhiên là được rồi, ông ấy đang ở ngoài kia để bố tìm ông ấy cho con. Khi bóng dáng mảnh khảnh, còng còng của giáo sĩ Phaizuller xuất hiện ở ngưỡng cửa côn ba, Mariam bật khóc lần đầu tiên trong ngày hôm đó. Ôi, Mariam yêu quý. Giáo sĩ ngồi xuống cạnh cô và đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt cô. Cứ khóc đi con, Mariam miêu quý, khóc đi, không có gì phải hổ thẹn. Nhưng con hãy nhớ con gái ta ạ. Rằng Kinh Koran đã dạy Đức cao cả Bàn tay người là vương quốc Và người có quyền lực đối với vạn vật Người tạo ra cái chết và sự sống Và người có thể làm điều đó Với mọi người chúng ta Kinh Koran nói đúng Con gái ạ Trong mỗi thử thách và sự đau khổ Mà người đặt lên vai chúng ta Thượng đế đều có lý do của mình Nhưng, Mariam không thể tìm thấy sự an ủi trong những lời về Thượng Đế, không phải trong ngày hôm ấy, không phải sau đó. Tất cả những gì cô có thể nghe thấy là lời mẹ Nana, mẹ sẽ chết nếu con đi, mẹ sẽ chết. Và tất cả những gì mà cô có thể làm là khóc, khóc và khóc, để những giọt nước mắt của mình rơi xuống làn da đồi mồi mỏng dính trên đôi tay giáo sĩ Faisuller. Trên chuyến xe quay trở lại nhà mình, Gia Linh ngồi ở ghế sau cùng Mariam, tay ông ta quảng qua vai cô. Con có thể ở với bố, Mariam thân yêu. Ông nói, bố đã yêu cầu người ta dọn dẹp phòng cho con. Phòng đó ở trên tầng, bố nghĩ con sẽ thích nó. Từ trên phòng, con có thể nhìn thấy khu vườn. Lần đầu tiên, Mariam có thể nghe thấy những lời ông ta nói bằng đôi tai của mẹ Nana. bây giờ thì cô có thể nghe thấy một cách rõ ràng sự giả tạo luôn ẩn chứa trong đó những lời không thành thật sự dối trá trơ trẽn cô không sao nhìn ông ta được khi xe dừng lại trước cổng nhà gia Linh, người lái xe mở cửa cho họ và mang vali của Mariam vào nhà gia Linh đỡ cô vào hai bàn tay ôm lấy vai cô dẫn cô đi qua những cánh cổng mà hai ngày trước đây Mariam phải ngủ bên ngoài trên lề đường để đợi ông ta Hai ngày trước đây, khi Mariam không thể nghĩ ra được Trên đời này lại có bất kỳ điều gì mà cô mong muốn hơn là được đi cùng với Gia Linh trong khu vườn này Dường như đã thuộc về một đời sống khác Tại sao cuộc đời cô có thể đảo ngược một cách nhanh chóng đến như vậy? Mariam tự hỏi bản thân mình Cô nhìn chằm chạp xuống đất, xuống hai bàn chân mình, xuống lối đi lát đá xám Cô cảm thấy sự có mặt của nhiều người trong khu vườn đang thì thầm Đang bước tránh sang bên, khi cô và Zaline đi qua, cô cảm nhận thấy những ánh mắt từ các cửa sổ tầng trên đang đè nặng lên mình. Cả khi ở trong nhà cũng thế, Mariam cúi gầm mặt xuống đất. Cô bước đi trên một tấm thảm màu hạt rẻ, với các hoa văn hình bát giác màu xanh và vàng lặp đi lặp lại. Loáng thoáng nhìn thấy những chiếc đế tượng bằng cầm thạch, nửa dưới của những chiếc bình, những mép sờn của các tấm thảm màu sắc sặc sỡ treo trên các bức tường. Cầu thang nơi cô và Jalin đi rộng rãi và được phủ bằng những tấm thảm cùng loại, đóng đinh vào mỗi bậc cầu thang. Tới đầu cầu thang, Jalin dẫn cô rẽ sang bên trái, theo một hành lang dài trải thảm, ông dừng lại trước một cánh cửa, mở nó ra và đưa cô vào trong. "Các em gái Nilofa và Ate của con thỉnh thoảng chơi ở đây," Jalin nói, "nhưng thường thì chúng ta để dành phòng này cho khách." Bố nghĩ con sẽ cảm thấy thoải mái ở đây. Căn phòng đẹp, phải thế không? Trong phòng có một cái giường trải tấm thả màu xanh in hoa được dệt chặt theo kiểu tổ ong. rèm cửa đồng màu với tấm chăn, được kéo sang một bên để lộ ra khu vườn phía dưới. Bên cạnh giường là một cái tủ ba ngăn với một bình hoa đặt ở trên. Dọc quanh tường là những chiếc giá. Trên đó đặt những bức ảnh đóng khung, chụp những người mà Mariam không biết. Trong một cái giá, Mariam thấy một bộ sưu tập những con búp bê gỗ giống nhau, được sắp xếp theo thứ tự kích thước giảm dần. Zalin thấy cô đang nhìn chúng. Đó là búp bê Matrioshka, bố mua chúng ở Moscow. con có thể chơi với chúng nếu con muốn, sẽ không ai để ý đâu. Mariam ngồi xuống giường. Con có muốn gì không? Zalin hỏi. Mariam nằm xuống, nhắm mắt lại. Sau một chốc, cô nghe thấy tiếng Zalin khẽ đóng cánh cửa. ngoại trừ khi phải dùng nhà tắm ở dưới sảnh còn lại mariam ở lì trong phòng cô gái có hình xăm người đã mở cửa cho cô bữa trước mang thức ăn đến cho cô trong một cái khay kê bắp thịt cừu sáp di súp os hầu như mariam không đụng đến thứ gì zalin ghé qua vài lần trong ngày ngồi trên giường cạnh cô và hỏi xem cô có ổn không con có thể ăn ở dưới nhà với chúng ta ông ta nói nhưng giọng không chắc chắn lắm Ông ta đồng ý một cách hơi quá nhiệt tình khi Mariam nói cô muốn ăn một mình hơn. Từ cửa sổ, Mariam dừng dưng nhìn những gì mà cô đã từng tò mò và mong muốn được nhìn thấy nhất trong cuộc đời mình. Những việc xảy ra trong đời sống thường nhật của Zaline. Những người phục vụ hối hả vào ra qua cổng trước. Một người làm vườn không ngơi tay cắt tỉa các bụi cây và tưới cây trong nhà kính. Những chiếc xe có môi dài, bóng láng, đỗ ở trên phố. Từ trong đó, Chùi ra những người đàn ông mặc com lê, cháp pan và đội mũ da cừu, những người đàn bà choàng khăn đội đầu, những đứa trẻ con đầu tóc trải gọn gàng. Và khi Mariam nhìn thấy Gia Linh bắt tay những người lạ kia, khi cô nhìn thấy ông đặt tay trước ngực và cúi đầu chào các bà vợ của họ, thì cô hiểu rằng mẹ Nana đã nói đúng, cô không thuộc về nơi này. Nhưng mình thuộc về đâu? Mình phải làm gì bây giờ? Mẹ là tất cả những gì con có trên thế gian này, Mariam ạ. Và khi mẹ chết đi, con sẽ chẳng có gì cả, con sẽ chẳng có gì cả, con cũng chẳng là gì hết. Giống như những cơn gió thổi qua dạng liễu xung quanh côn ba, từng đợt bóng tối mơ hồ cứ ảo qua Mariam. Trong ngày thứ hai Mariam ở nhà Gia Linh, có một đứa bé gái bước vào phòng cô. Em phải lấy cái này, nó nói. Mariam ngồi dậy, khoanh chân trên giường Kéo tấm chăn vào lòng Cô bé vội vã băng qua phòng Và mở cửa tủ quần áo Nó lấy ra một cái hộp vuông màu xám Chị có biết đây là cái gì không? Nó hỏi Nó mở chiếc hộp Nó là cái máy hát Máy hát Nó quay đĩa, chơi nhạc ấy Một cái máy hát Em là Ninofa, em 8 tuổi Đứa bé gái mỉm cười Nó có điệu cười của Gia Linh Và cái cầm trẻ của ông Sao chị biết? Mariam nhún vai. Cô không bảo với nó rằng có lần cô đã lấy tên nó để đặt cho một viên sỏi. Chị có muốn nghe một bài hát không? Mariam lại nhún vai. Nilofa cắm điện cho cái máy hát. Nó lấy ra một cái đĩa hát nhỏ từ cái túi da bên dưới nắp hộp. Nó bỏ đĩa vào và hạ thấp kim máy hát. Bản nhạc bắt đầu nổi lên. Em sẽ lấy cánh hoa làm giấy và viết cho anh bức thư ngọt ngào nhất. Anh là quốc vương của trái tim em, là quốc vương của trái tim em. Chị có biết bài này không? Không. Nó ở trong một bộ phim của Iran đấy. Em đã xem phim đó ở dặp của bố em. Này, chị có muốn xem cái này không? Trước khi Mariam kịp trả lời, Nilofa đã chống tay và chán xuống dưới sàn. Nó đẩy chân lên và sau đó trồng cây chuối, đầu cắm xuống. Chị có làm được không? Nó hỏi một cách khó khăn. Không. Nilofa hạ chân xuống và kéo áo lại Em có thể dạy chị Nó nói rẽ tóc ra khỏi vầng trán đỏ ửng. Thế chị sẽ ở đây trong bao lâu Chị không biết Mẹ em nói Chị không phải là chị thật của em như chị nói Chị chưa bao giờ nói thế cả Mariam nói dối Mẹ em bảo chị đã nói thế Em không quan tâm Ý em là em không quan tâm có phải chị đã nói thế không Hay là chị có phải chị em thật không Em không quan tâm Mariam nằm xuống Chị thấy mệt mẹ... mẹ em nói Jin đã làm cho mẹ chị cho cổ tự tử, tử Em có thể thôi được rồi Mariam nói và xoay lưng lại Ý chị là cái đĩa hát ấy Ngày hôm đó Bibizo cũng đến thăm cô Khi bà đến thì trời đang mưa Bà hạ tấm thân phục phịch xuống chiếc ghế bên cạnh giường Và nhăn mặt vì đau Cơn mưa nó hành hạ cái hông của ta Mariam yêu quý ạ Thật là quái ác Ta mong rằng Ôi, lại đây nào, con gái bé bỏng Lại đây với Bibi Jo Đừng khóc Thế, được rồi, còn thật tội nghiệp Thật tội nghiệp Đêm đó, Mariam trằn chọc mãi mà không ngủ được Cô nằm trên giường nhìn lên bầu trời Lắng nghe tiếng bước chân ở phía dưới Những âm thanh bị nghẹn lại bởi các bức tường Và từng làn mưa nước tạt vào cửa sổ Đang lơ mơ ngủ Thì cô choàng tỉnh dậy bởi tiếng la hét Âm thanh vọng từ dưới cầu thang Chói tai và giận dữ Mariam không nghe rõ được tiếng nào Có ai đó đóng sầm cánh cửa Buổi sáng ngày hôm sau Giáo sĩ Faisuller đến thăm cô Khi nhìn thấy người bạn của mình Ở trước cửa Thấy chòm dâu bạc Và nụ cười móm mém hiền hậu của ông Mariam lại có cảm giác nước mắt trực trào Ra ở khóe mắt Cô vung chân qua giường chạy ào tới Cô hôn tay ông như vẫn thường làm Và ông hôn lên trán cô Cô kéo ghế cho ông ngồi Ông chỉ cho cô cuốn kinh Coran mà ông mang theo và mở nó ra. Ta thấy là không có lý gì mà bỏ qua bài học của chúng ta, phải không? Ông biết là con không cần đến những bài học này nữa mà, thưa giáo sĩ. Ông đã dạy con tất cả những chương và đoạn trong kinh Coran từ mấy năm rồi. Ông mỉm cười, giơ cánh tay lên làm điệu bộ đầu hàng. Thế thì ta đành thú nhận vậy, ta đã lấy cớ thôi. Nhưng ta không tìm được lý do nào tốt hơn để tới thăm con. Ông không cần phải có lý do đâu ạ. Đối với ông thì không cần. Con thật tốt khi nói những lời đó. Maria yêu quý ạ. Ông đưa cho cô quyển kinh Cô Và như ông đã dạy, cô hôn nó ba lần. Cứ sau mỗi lần hôn, cô lại chạm nó vào chán. Rồi đưa trả lại ông. Còn thế nào con gái của ta? Con cứ... Mariam cất tiếng. Cô phải dừng lại. cảm thấy như có một khối đá chèn trong cổ họng, còn cứ nghĩ mãi về những điều mẹ con đã nói trước khi con bỏ đi. Mẹ. Không, không, không. Giáo sĩ Fajuler đặt bàn tay lên đầu gối cô. Mẹ của con mong Đức Ala tha thứ cho bà ấy, là một phụ nữ rắc rối và bất hạnh. Maria miêu quý ạ, bà ấy đã làm một điều tồi tệ đối với bản thân mình, với bản thân bà ấy, với con. Và với cả Đức a -la nữa, người sẽ tha thứ cho bà ấy, vì người tha thứ cho tất cả. Nhưng ala rất buồn bởi việc bà ấy đã làm. Người không đồng tình với việc lấy đi một mạng sống, dù là mạng sống của người khác hay là của chính bản thân. Bởi vì người nói rằng cuộc sống là thiêng liêng, con biết đấy. Ông kéo ghế lại gần hơn, nắm bàn tay Mariam trong hai tay mình. Con biết đấy, ta biết mẹ con từ trước khi con ra đời. Từ khi mẹ con còn là một cô bé Và ta có thể nói với con Ngay từ hồi đó mẹ con đã bất hạnh rồi Ta e rằng cội dễ cho việc bà ấy đã làm Đã nảy nở từ rất lâu Điều ta muốn nói đó là Chuyện đó không phải do lỗi của con Nó không phải do lỗi của con, con gái ạ Lẽ ra con không nên rời bỏ mẹ Lẽ ra con Đừng nghĩ như thế nữa Những ý nghĩ đó là không tốt, Mariam ạ. Con nghe ta nói không, không tốt. Chúng sẽ hủy hoại con. Đó không phải là lỗi của con. Đó không phải là lỗi của con. Hoàn toàn không. Mariam gật đầu. Nhưng dù mong muốn đến tuyệt vọng, thì cô cũng không thể ép mình nghe theo những lời nói của ông. Vào một buổi chiều của tuần lễ tiếp theo, có tiếng gõ cửa và một người phụ nữ dáng người rong rong bước vào. Bà có làn da trắng, mái tóc hung đỏ và móng tay để dài. Tôi là Asun, mẹ của Nilofa, bà nói. Cháu tắm rửa rồi xuống nhà dưới nhé. Mariam nói rằng cô muốn được ở trong phòng hơn. Không, cháu không hiểu rồi, cháu phải xuống. Chúng ta có chuyện muốn nói với cháu, đó là chuyện quan trọng.